Phần 4 Phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự Buổi họp phân tích án đang diễn ra Đội trưởng Thôi đốt thuốc Những vòng khói trắng đục Bay lên lơ lực Tiểu Xuyên báo cáo Liên quan đến Châu Chính Hưng Chúng tôi cũng đã điều tra kỹ Hiện nay anh ta đang đi công tác Và vẫn chưa về Nhưng nhà sự giúp đỡ của A Anh Nữ thư ký riêng của Hồ Quốc Hảo Sáng nay chúng tôi đã liên lạc điện thoại với anh ta Hiện giờ Châu Chính Hưng đang ở đâu Anh ta đang ở phố Đông Một khu phố chuyên kinh doanh tài chính điện tệ Thương Hải Ngài nói đến giải quyết chuyện tiền vốn Anh ta trả lời thế nào Châu Chính Hưng nói Rất thẳng thắn. Ngày 24 tháng 6 Anh ta về quê ở thị trấn Nam Áo Buổi chiều cùng ngày Chủ trì buổi lễ trao tặng máy vi tính cho trường tiểu học Do đó anh ta không thể ở tiểu bay xa đảo nổi bổ sung thêm. Thôn Thủy Đầu, thị trấn Nam Áo là quê của Châu Chính Hưng. Bờ biển Vịnh Đại Bạt, phía Đông Thẩm Quyến, dài hơn 70 km, thân thành các bãi tắm Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa, Thông Sa, Thủy Đầu Sa, Tây Sa, đều là khu tắm biển nghỉ dưỡng tuyệt diệu. Thị trấn Nam Áo cách Thủy Đầu Sa 2 km về hướng Nam, lúc đầu nơi đó là một làng chài nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy đảo Bình Châu. Hồng Kông bằng mắt thường sau này ngày càng phát triển trở thành một thị trấn ven biển chủ phú. Theo điều tra cụ thể Châu Chính Hưng lấy danh nghĩa cá nhân tặng 6 bộ máy tính cho trường tiểu học buổi chiều ngày hôm đó anh ta mời thầy hiệu trưởng và trưởng thôn Thủy Đầu Sa cùng ăn tối tại nhà hàng Hải Loan buổi tối anh ta về nhà mẹ đẻ ở trong thôn nghỉ ngơi cô bác họ hàng và làng xóm xung quanh đều đến thăm họ họ nói chuyện cho tới tận 12 giờ khuya Theo nhận xét của những người ở đấy, Châu Chính Hưng là đứa con rất hiếu thảo. Buổi sáng ngày 25, anh ta còn đưa mẹ đến bệnh viện thị trấn chữa bệnh. Ăn cơm trưa cùng gia đình xong, mới tự lái xe về thăm quyến. Đội trưởng thôi hỏi. Sau 12 giờ đêm, đến sáng, anh ta ở đâu? Chợt xuyên đáp. Nghỉ đêm tại nhà mẹ đẻ. Phục trưởng ngũ hỏi. Có ai làm chứng không? Chỉ có mẹ anh ta thôi ạ. Phục trưởng ngũ tiếp lời. Người ruột thịt không thể làm chứng được. Từ tối ngày 24 đến 11 giờ sáng ngày 25, trong khoảng thời gian đó, chú Chính Hưng muốn làm gì thì cũng có thể lắm chứ. Xem ra, đây cũng là một điểm nghi vấn quan trọng. Trong điện thoại, chủ Chính Hưng có nói bao giờ anh ta sẽ về không? Anh ta nói tối nay sẽ về thâm quyến, sáng mai tham gia của hội thảo địa sản tinh anh. Chúng tôi không phát hiện phản ứng của Châu Chính Hưng có điều gì bất thường. Đội trưởng Thôi tổng kết. Bốn người đó đều có chứng cứ ngoại phạm Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem. Ngoài trung đào, những đối tượng còn lại đều được hưởng lợi từ cái chết của Hồ Quốc Hào và có động cơ ghé án Hồng Dược Minh, đối thủ cạnh tranh sống còn trên thương trường. Châu Chính Hưng tranh đoạt quyền lợi trong nội bộ tập đoàn. Chu Mỹ Phượng, một người đàn bà đẹp, thì dường như không có động cơ gì cả. Tiểu Xuyên phân tích thêm và loại trừ vợ Hồ Quốc Hào ra khỏi vùng nghi vấn. Đào lợi phản ánh lại những điều cô nghe được từ nhân viên trong công ty. Nghe nói Hồ Quốc Hào là tay đào hoa, quan hệ giữa hai người không được tốt cho lắm. Điều đó không đủ để cấu thành động cơ giết người sao? Tiểu Xuyên ưu tư nói. Tôi cảm thấy ở đây có một nút thắt, chúng ta vẫn chưa cởi ra được. Đội trưởng Thôi không nền tiếng. Lông mày của anh nhíu chặt lại. Đào Lợi và tất cả mọi người đều cảm thấy vụ án đang rơi vào ngõ cụt. Trong căn phòng tràn ngập bầu không khí căng thẳng, đội trưởng thôi mời cục trưởng Ngũ một điếu hồng thát hơn. Ông nhận lấy, ngậm điếu thuốc vào miệng. Tịnh Dũng nhanh tay bật lửa cho cục trưởng, rồi quay người lại khẽ mỉm cười. Các thành viên trong đội đều biết rõ nội tình, cục trưởng Ngũ có người vợ hiền, bình thường không bao giờ cho chồng hút thuốc. Nên bây giờ ông hốt thuốc trở lại thì rõ ràng là bị đầu óc ông đang rất căng thẳng khi chưa tìm ra lời giải cho vụ án này. Cục trưởng ngũ rít một hơi dài, nhạc khói. Ông nói, nghi vấn lớn nhất là thi thể Hồ Quốc Hào làm thế nào xuất hiện tại Tiểu Mai Sa? Đội trưởng Thôi cảm thán. Giờ vết để lại hiện trường quá ít. Cục trưởng ngũ nhấn mạnh, Cho nên tôi đã nói rất nhiều lần, Thám xét hiện trường cực kỳ quan trọng. Đó là cơ sở của công tác phá án. Bất cứ một chi tiết, dù là nhỏ nhất, tưởng chừng không có giá trị. Nếu bị bỏ qua, đều có thể làm lỡ cơ hội phá án. Còn nữa, công việc điều tra lưu động cũng là nhân tố giúp ích cho quy trình đánh án. Đại Mai Sa, tiểu Mai Sa rất đông du khách và người qua lại. Điều này gây khó khăn không nhỏ khi khai thác tìm kiếm manh mối. Xong... Hồ Quốc Hào rời khách sạn Hào Cảnh bằng phương tiện gì? Đi bộ, taxi hay loại xe nào? Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Ông ta không thể tàng hình được. Đội trưởng Thôi gật đầu đồng tịch. Vâng, chúng tôi sẽ tìm kiếm tất cả mọi đầu mối và cần phải bổ sung thêm nhiều chứng cứ hơn nữa. Việc điều tra thành công hay thất bại thông thường diễn ra trong một tuần. Hiện nay đã qua bốn ngày. Nếu như trong thời gian này không có bước đột phá thì sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn cho quá trình phá án. Tiểu xuyên giải thích. Chúng tôi đã hỏi người phụ trách bảo vệ khách sạn Hào Cảnh, nhưng vì hôm đó là ngày nghỉ thứ bảy, nên khách ra vào rất đông. Họ không để ý hết được. Cũng đã đi dò hỏi những người lái xe quanh khu vực, đưa cho họ xem bức hình chụp hồ quốc hào. Họ đều nói ngày hôm đó không chở vị khách nào giống như người trong tấm ảnh. Đảo lợi nói thêm. Lúc đó là khoảng 7 giờ tối, Nên trời khá nhã nhem Dù khách và người đi bộ Cũng không mấy người để ý Những điều đào lợi nói Không phải là không có lý Cuộc họp phân tích phá án Rơi vào bế tắc Cục trưởng ngũ nhíu mày Nhắm mắt suy nghĩ rất mung lục Không khí trở nên nặng nề. Mọi người đều trầm tư Ngay cả trịnh dũng Thường ngày hay tếu táo cười đùa Cũng không lên tiếng Cục trưởng ngũ Một cảnh sát nhiều kinh nghiệm Người đã trải qua hàng trăm vụ án Cũng gặp thấy đau đầu trước vụ án này. Ông quay sang phía đảo lợi ra lệnh. Hỏi Điền Thanh. Việc khám nghiệm tử thi có phát hiện gì mới không? Rõ. Đảo lợi tuân lệnh Đi ra khỏi phòng. Một lúc sau cô quay lại. Mở cửa bước vào. Khuôn mặt tươi tỉnh. Anh Điền nói qua điện thoại. Kết quả giải phấu tại bệnh viện công an đã có. Đội trưởng Thôi hào hứng. Bảo cô ta phách này ngay. Năm phút sau bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã có mặt trên bàn làm việc đào lợi đọc bản báo cáo bỏ qua những quy định văn bản cô đi trực tiếp vào nội dung chính kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện hai vấn đề thứ nhất tim của người chết bị vỡ nguyên nhân là do hoại tử cơ tim nghiêm trọng dẫn đến hoại tử vách tim đây là một loại hoại tử bộ phận nghiêm trọng nhất các vách tim bị phá vỡ gần với mỏm tim nguyên nhân vỡ do lượng lớn tế bào trung tính vùng hoại tử thấm xuống làm cho cơ tim hoại tử bị nhũn ra. Trong động mạch vành của người chết, không phát hiện tắc động mạch, cho thấy nguyên nhân gây ra hoại tử cơ tim không phải là do tắc động mạch, mà là do động mạch vành co giật thu hẹp, dẫn đến hoại tử cơ tim, co giật cấp tính và gây ra chết người. Tất cả những người tham gia cuộc họp giật mình, đảo lợi tiếp tục đọc bản phách. Thứ hai, trách nghiệm nước biển trong dạ dày và phổi tử thi, phát hiện ba loại vi tảo đặc biệt, khác với loại khuê tảo thông thường. Một loại thực thể đơn bào, dài khoảng 40 micromet, rộng khoảng 25 micromet. Vỏ ngoài có rãnh ngang hẹp và sâu thấm màu. Một loại hình sọc, sợi màu đỏ, sậm, dài khoảng 20 micromet. Một loại hình sọc, sợi màu đỏ sậm, dài khoảng 50 micromet, rộng khoảng 35 micromet. Vỏ dưới tròn thô, có hai chân răng cưa nhỏ. Loại cuối cùng thể tảo có hình bầu dục. Mật độ tế bào vi tảo, 1.000 trên 1ml nước biển. Những loại tảo này có kết cấu khác với các loại tảo thường thấy khi khám nghiệm tử thi ở những người chết đuối. Tuy nhiên, nó thuộc loại tảo cụ thể nào, mang độc tính gì, vẫn chưa xác định được một cách rõ ràng. Có nhiều khả năng những loại tảo này liên quan đến hiện tượng xích chiều, tức là thủy chiều đỏ. Do vậy cần được sự kiểm nghiệm chứng thực của các chuyên gia thuộc lĩnh vực hải dương học và môi trường biển. Mọi người không hẹn. Cùng xôn xao bàn tán. Đây là các thông tin cực kỳ giá trị. Phát hiện này đúng là rất quan trọng. Cục trưởng ngũ cho ý kiến. Nó có thể giúp chúng ta khẳng định địa điểm Hồ Quốc Hào chết đuối. Rớt cuộc đó là vùng biển nào? Đội trưởng Thôi đề nghị. Xin cục trưởng ngũ cho mọi người rõ thêm. Đội trưởng ngũ đưa mắt nhìn tất cả thành viên bằng ánh mắt chiều mấy. Trong nước ngọt và nước biển đều có chứa các loại tảng Khi một người bị chết đuối, trong nước ở dạ dày và phổi của nạn nhân, dễ dàng kiểm tra thấy tạo. Nếu như không tìm thấy tảo, thì rõ ràng nạn nhân không phải chết do đuối nước, mà vì một nguyên nhân khác. Trong giới tự nhiên có hàng vạn loại khuê tạo. Khuê tảo ở mỗi vùng nước cũng khác nhau. Do đó có thể căn cứ và xét nghiệm phân loại tạo để phán đoán địa điểm xảy ra chết đuối. Xét nghiệm tạo để khẳng định có hay không việc chết đuối là một phương pháp có hiệu quả thường được sử dụng trong giới Pháp Y. Tại nước Anh nó từng xảy ra một vụ án kinh điển. Một người đàn ông giàu có tên là Robert tích. Sau đó người ta phát hiện thi thể của ông ta tại bờ biển bỉ. Cảnh sát hoàn toàn không để xác định vị trí ông tử nạn. Việc phá án đi vào bế tắc. Cuối cùng Pháp Y vào cuộc. Họ tìm thấy trong dạ dày và phổi của Robert có một loại khuê tạo đặc biệt. Từ đó xác định được quý ông này đã rơi xuống nước từ một con thuyền du lịch ngoài khơi đảo Wai. Hòn đảo nằm đối diện với eo biển Anh. Mọi người cũng thán phục sự hiểu biết uyên thâm của cục trưởng ngũ. Ông không chỉ diễn giải, mà còn lấy ví dụ có thực để minh họa cho phân tích của mình. Cục trưởng ngũ tiếp tục. Trong vịnh đại bàng, mỗi khu vực có thành phần nước biển khác nhau. Cho dù đại mai xa và tiểu mai xa chỉ cách nhau vài km, trong thành phần vi sinh vật trong nước biển cũng có thể không hoàn toàn giống nhau. Cho nên chỉ cần xét nghiệm so sánh nước biển trong dạng dày, thổi của hồ quốc hào với nước biển của hai khu vực nêu trên. Vùng biển nào có loại tảo đặc biệt trên thì có thể biết được nơi hồ quốc hào từ nạn. Mọi người đều cảm nhận được tia sáng phía cuối đường hợp, đường cụt đã được mở ra. Ngoài ra, khi lượng lớn tàu biển xuất hiện, thông thường đó là dấu hiệu của xích chiều. Xích chiều sao? Đúng còn gọi là âm hồn sắc đỏ. Cục trưởng ngũ là người sán đầu. Gia đình từ thời cha ông có truyền thống làm nghề cá, liên quan đến xích chiều. Ông có sự hiểu biết khá sâu sắc. Tháng 10 năm ngoái, khi ông về thăm quê sán đầu, Vịnh Thạch Lâm phủ một màu đỏ do xích chiều gây ra. Mặt biển bị sắc đỏ bao trùm. Việc đó chỉ diễn ra trong vòng một tháng. Nhưng tất cả lồng cá trong vịnh, cá chết hàng loạt, ngư dân tổn thất rất nặng nề. Sau này nhờ có sự trợ giúp của chính phủ mới có thể khôi phục sản xuất, cho nên có thể nói, ngư dân cực kỳ căm ghét và sợ hãi hiện tượng xích chiều. Cục trưởng ngũ ra chỉ thị. Ngày mai, các cậu liên hệ với Cục Môi trường địa phương, tìm hiểu trước và sau ngày 24 tháng 6, đại mai Sa và tiểu mai Sa có xảy ra hiện tượng xích chiều hay không? Đội trưởng thôi bố trí công việc. Việc này thế giao cho Trịnh Dũng và Tiểu Giá làm. Trịnh Dũng trả lời. Vâng ạ, cục trưởng ngũ khẽ nhắc. Ngoài ra, đề nghị biên pháp y cung cấp mẫu vật toàn bộ nội tạng thi thể Hồ Quốc Hảo và ngay lập tức chuyển đến Trung tâm Giám định Môi trường Hải Nam, xét nghiệm. Đội trưởng Thôi phân công. Đào Lợi và Tiểu Xuyên, chịu có vất vả một chút. Sáng sớm ngày mai đi Quảng Châu. Gió, hai người đồng thành đá. Tài Chu, Quảng Châu Đi theo đường Tân Cảng về hướng Tây Có một đoạn đường dâm mát dài 3400m mét Nó đem đến cho khách bộ hành cảm giác cực thoải mái Phía trong lan can sắp Chạy dọc bờ Là hàng cây cổ thụ cao tít tắp Bên ngoài là những khóm hoa xanh Trong bóng cây ven đường dâm mát Lộ ra những ngôi nhà lần khuất Tiếp xe cảnh sát Chạy đến cuối con đường đó Nơi đây có một tòa nhà trung tâm Giám định môi trường Nam Hải Tiến vào cổng chính, men theo con dốc thoai thoải bên trái, nằm phía sau vườn ươm, có một ngôi nhà xây bằng xi măng màu cho 5 tầng, phía trước trồng khoảng chục cây dừa lớn. Khối kiến trúc từ bên ngoài nhìn vào không mấy bắt mắt, phòng bố trí rất hợp lý. Đây là trung tâm giám định môi trường Nam Hải, trực thuộc Cục Hải Dương Quốc gia. Nơi đây không chỉ được trang bị các trang thiết bị giám định môi trường tiên tiến, mà còn có các chuyên gia phân tích giám định Hải Dương đầu ngành. Tiểu Xuyên lái chiếc xe cảnh sát, đổ lại trước tòa nhà. Cậu cùng đào lợi bước xuống xe. Hai người đi bộ vào bên trong, hỏi người bảo vệ phòng làm việc của chủ nhiệm trung tâm. Anh ta chỉ hướng lên tầng 5. Họ bước theo các bậc cầu thang lát gạch màu đỏ sập, tay vịn bằng đồng đen xen hoa sắt, để lại ấn tượng khá lạ mắt cho người mới đến lần đầu. Phụ trách đối ngoại của trung tâm là một phụ nữ trung niên. Bà nhìn thấy Tiểu Xuyên và đào lợi mặc cảnh phục. Nên thái độ có vẻ khá trị trọng Tiểu Xuyên đưa cho bà ta giấy giới thiệu Và nói rõ ý định của mình Chúng tôi là người của Cục Công an Khu y Thâm Quyến Có một vụ án liên quan đến các loại tảo biệt Nên chúng tôi đến đây nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia trong ngày Vâng, xin quý vị đợi một chút Người phụ nữ để hai cảnh sát ngồi lại trong phòng hội trưởng Sau đó đi sang căn phòng khác thông báo Phòng hội trưởng không lớn Các cửa sổ đều rất sạch sẽ Tiểu xuyên đưa mắt, quét qua những chiếc tủ kính kê sát tường. Trong đó trưng bày nhiều quốc kỷ niệm và giải thưởng. Vài cái trong số đó cảm quốc huy. Một lát sau, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh chu cùng một người phụ nữ bước vào. Ông chạc ngoài 40 tuổi, dáng vẻ còn rất trẻ trung. Người phụ nữ giới thiệu Đây là chủ nhiệm trung tâm của chúng tôi. Ông ngồi vào chiếc ghế sau chiếc bàn hội nghị, nói một cách khá thoải mái. Có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, xin cứ nói. tiểu Xuyên thuận lại một cách tóm thắt vụ án và nhấn mạnh sự liên quan của loại tàu biển được phát hiện khi xét nghiệm tử thi, vì chủ nhiệm chăm chú lắng nghe. Phía Pháp Y nhận định, những loại tàu này có khả năng liên quan đến xích chiều. Nghe nói đến xích chiều, khuôn mặt ông giãn ra hưng phấn một cách kỳ lạ. Ông đã tốt nghiệp trường đại học hàng hải thành đô, làm việc tại trung tâm gần 20 năm cũng là tu nghiệp sinh tại Canada đã có thời gian dài nghiên cứu môi trường vi sinh vật biển Nam Hải là một chuyên gia về xích chiều rất có uy tín. Tiểu xuyên nói một cách rất thực lòng. Về phương diện này, chúng tôi thiếu kiến thức chuyên ngành, Đến đây rất mong các vị giúp cho. giọng của chủ nhiệm nhẹ nhàng. Cái gọi là xích chiều nói một cách đơn giản là một loại ô nhiễm do vi tảo phủ du trên đại dương gây ra. Nước biển bị ô nhiễm thường biến đổi thành màu hồng hoặc màu da cam, cho nên nó còn gọi là hồng triều. Trên thực tế, có lúc nước biển ô nhiễm do vi tảo còn biến thành màu vàng, màu xanh hay màu lá cọ. Việc đó chủ yếu phụ thuộc vào mật độ cũng như màu sắc của loại tảo khác nhau gây ra. Đào lợi hỏi, Các chủng loại tảo khác nhau gây ra màu nước biển khác nhau sao? Đúng vậy. Cũng có cả loại vi tảo gây ra xích chiều, nhưng hoàn toàn không làm nước biển đổi màu. Theo thống kê trong đại dương, hơn 4.000 loại vi tảo phủ du, Trong đó có hơn 260 loại có thể gây ra hiện tượng xích chiều. Chỉ có khoảng hơn 70 loại là tảo độc. Trong Kinh Thánh đã ghi lại hiện tượng liên quan đến xích chiều. Nước sông đều biến thành màu máu, mùi rất tanh hôi. Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, cũng ghi lại việc liên quan đến xích chiều. Chỉ có điều... Tính nguy hại của hiện tượng này gần 10 năm trở lại đây mới được toàn thế giới chú ý đến. Năm 1990, Liên Hợp Quốc đã liệt xích triều vào một trong ba mối nguy hại lớn nhất gây ô nhiễm môi trường biển. Theo lời giải thích của chủ nhiệm, có một số sinh vật trong xích triều có thể sản sinh ra độc tố. Những độc tố này thâm nhập vào cá và các động vật nhuyễn thể. Khi con người sử dụng chúng làm thực phẩm cũng sẽ bị nhiễm độc nghiêm trọng có thể gây ra tử vong một số tảo gây ra xích chiều tuy không có độc nhưng dịch tiết ra bám vào mang cá động vật nguyễn thể làm cho chúng chết hàng loạt ngoài ra các loại vi tảo hình thành xích chiều sinh sôi nảy nở nhanh trên diện rộng với số lượng lớn tảo giáp thông thường chỉ trong 2 giờ đồng hồ là đã tạo ra một thế hệ mới có thể nói chúng có sức sản sinh khủng khiếp. một lượng tảo lớn chết đi trong quá trình phân hủy xác. Sẽ làm tiêu hao hết khí oxy trong nước biển, gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường sinh thái, cá tôm tuyệt diệt, mức độ nguy hại vô cùng to lớn. Tiếp đó ông giới thiệu về một số hiện tượng ô nhiễm xích chiều nghiêm trọng đã từng xảy ra ở vùng biển Nam Hà. Năm trước tại vùng giáp biển Nhiên Bình, Quảng Đông, xảy ra hiện tượng xích chiều trên diện tích lớn. Tôi đã đến tận hiện trường. Do xích chiều diễn ra quá đột ngột, một lượng lớn cá bị chết Các ngư dân nuôi cá lồng và đầm tôm chịu thiệt hại cực kỳ nặng nề, tổn thất trực tiếp, lên đến 66 triệu tệ. Nhiệm vụ của Trung tâm chúng tôi là kịp thời phát hiện xích chiều xuất hiện ở vùng biển Nam Hải, định kỳ thông báo tin tức môi trường, kiểm soát và khống chế hiện tượng xích chiều, hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hại mà xích chiều gây ra. Triều Xuyên quan tâm hỏi. Thưa chủ nhiệm, thời gian gần đây, vùng biển Thâm Quyến có xảy ra hiện tượng xích chiều hay không? Mới có, khoảng một tuần trước, tại Vịnh Đại Bàng có hiện tượng xích chiều, tổng diện tích ô nhiễm không quá lớn, làng trải Nam Áo bị chết một số ít cá. Dường như hiện tượng xích chiều mỗi năm đều xuất hiện một vài lần. Tiểu xuyên và đảo lợi trao đổi ánh mắt với nhau. Vị chủ nhiệm tiếp tục câu chuyện của mình. Sau khi nhận được báo cáo, chúng tôi đã cử người xuống ngay Nam Áo, lấy mẫu nước xét nghiệm, căn cứ vào kết quả hóa nghiệm Những loại vi tảo gây ra xích chiều lần này Đều thuộc loại tảo giáp. Đảo lợi mở quyền sổ công tác ra nói. Xin hỏi, thời gian đó cụ thể là từ ngày nào ạ? Để tôi tra lại nhật ký. Cô Tấn ơi, lấy giúp tôi tập tư liệu gần đây nhất. Chủ nhiệm gọi trợ lý của mình. Một lúc sau, người đó mang ra cặp tài liệu màu xanh. Chủ nhiệm mở tập tài liệu để kiểm tra. Ông đưa mắt về phía hai cảnh sát giải thích. Xét nghiệm tại hiện trường. Nhận thấy hiện tượng xích chiều lần này, bắt đầu từ vịnh đảo lợi, phía nam vịnh đại bản, màu nước biển biến thành màu đỏ sẫm. Dựa trên kết quả hóa nghiệm, loại tảo gây ra xích chiều cấu thành từ tảo đa vặt, tảo si câu, tảo đa giáp. Những loại tảo này, dẫu không có độc, thông do mật độ tập trung dày đặc, mỗi lít nước chứa 120 vạn sinh vật tảo. số lượng tảo lớn như vậy đã triệt tiêu khí oxy trong nước, làm chết nhiều loài cá. Ông lật sang một trang khác rồi nói tiếp Đúng là chỗ này Bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 Tại vùng biển Hắc Nha Thị trấn Nam Áo xuất hiện Xích chiều trên diện tích nhỏ Nước biển biến thành màu đỏ sẫm Hai ngày sau Xích chiều từ phía Bắc Dần di chuyển đến giáp thôn Thúy Đầu Sa Thị trấn Nam Áo Nghiêm trọng nhất là từ ngày 22 Đến ngày 24 Sau đến chiều ngày 25 Xích chiều dần dần biến mất Đến ngày 27 thì hoàn toàn không còn hiện tượng xích chiều nữa. Nước biển trở lại bình thường. Đảo Lợi dừng bút ghi chép, nhìn chủ nhiệm hỏi: Hiện tượng xích chiều hôm đó có tự hướng Bắc di chuyển đến tiểu Mai Sa không ạ? Không hề có. Căn cứ vào nhật ký quan sát từ ngày 19 đến ngày 27. Nước biển tiểu Mai Sa không bị ô nhiễm. Chất lượng nước rất tốt. Khu du lịch vẫn mở cửa bình thường. Tại Đại Mai Sa cũng như vậy. Đảo luận hỏi lại, Thưa ông, điều này có thể khẳng định được không? Tôi chắc chắn. Theo lời kể lại của chủ nhiệm, trong mùa tắm biển năm ngoái, tiểu Mai Sa đã từng xuất hiện hiện tượng xích chiều, tuy mức độ rất nhẹ, nhưng lại gây chấn động lớn. Một khoảng nước biển bị biến thành màu đỏ. Dù khách đứng trên bãi cát, cũng ngửi thấy mùi tanh hôi. Những người quản lý hết sức lo lắng đã từng nghĩ đến việc có hay không đóng cửa bãi tắm. May mắn là xích chiều nhanh chóng biến mất, nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tượng xích chiều được phát hiện lần này tại thị trấn Nam Áo, khiến cho Trung tâm Kiểm nghiệm Môi trường Ngư nghiệp và Hải Dương Thâm Quyến hết sức chú ý. Họ sợ ảnh hưởng đến hai vùng biển Tiểu và Đại Mai Sa, nên đã cử người xuống lấy mẫu nước. Qua hóa nghiệm khẳng định chất lượng nước rất tốt. Cảm ơn chủ nhiệm. Đã giúp đỡ cung cấp thông tin cho chúng tôi Hy vọng là việc này Sẽ giúp bên các bạn phá án Chủ nhiệm bắt tay với các vị khách Thái độ hết sức nhiệt tình Người phụ nữ họ Tấn khẽ nhắc Chủ nhiệm còn cuộc họp Tiểu Xuyên lộ rõ vẻ mong đợi Các bạn có mang mẫu vật đến đây không? Cậu chợt nhớ ra Nói Có ạ Chủ nhiệm nói với cô Tấn Nhờ bác Tiêu xét nghiệm cho họ Cô Tấn dẫn hai người xuống tầng 3, nơi đó là phòng thực nghiệm, phòng thực nghiệm sinh vật biển, trên bàn thực nghiệm màu trắng, để 10 bộ kính hiển vi kích cỡ khác nhau, trông rất hiện đại, mỗi bộ đều được lắp một thấu kính trong suốt. Thuyên gia tiêu khoảng 50 tuổi, tóc điểm sợi bạc, dáng người phúc hậu, dọc hành lang trong phòng để 7-8 hộp nhựa trong suốt, giống như hộp mẫu vật, trong đó để nhiều cốc, cũng bằng nhựa trắng trong suốt đường kính lớn. Trên nắp đậy, ghi các chữ cái và số. Tiểu xuyên hiếu kỳ hỏi. Những cái này để làm gì ạ? Chuyên gia tiêu trả lời. Trong đó đều là mẫu vật nước biệt. Cô Tấn bổ sung thêm. Những chữ cái và số ghi ở trên là địa điểm và thời gian. Tiểu xuyên mở chiếc hộp sắt mang theo bên người. Từ trong đó, lấy ra một tấm kính chứa mẫu vật, cẩn thận đưa cho bác tiêu. Chuyên gia tiêu dùng ngón tay cái và ngón trò kẹp lấy tấm kính đó nhìn chăm chú. Sau đó, ông ngồi xuống đặt nó dưới kính hiển vi. Ông lựa chọn một trong ba tấm kính rồi chuyển tiêu cự vào vùng trung tâm. Hai cảnh sát đứng phía sau hào hứng theo dõi. Phần đầu của kính hiển vi đặt một hộp số màu trắng. Tiểu xuyên nhìn vào ngạc nhiên. Tiêu bản thí nghiệm chỉ rõ chọn CCD 2 trên 3 inch 900 vạn dường như đã để mức phóng cực đại Chuyên ra tiêu cúi xuống, mắt nhìn vào ống kính, tay trái nhẹ nhàng điều chỉnh tiêu cự. Tiểu xuyên và đào lợi, hồi hộp, nín thở lõi theo. Vừa quan sát trên tế bào tạo, ông vừa dùng tay, ấn vào máy ghi số tự động. Khoảng 10 phút sau, ông quay đầu lại, nói với tiểu xuyên. Cậu xem này, tiểu xuyên cúi xuống, nhìn vào ống ngắm. Dưới mắt cậu là các hình vi tạo khá đẹp, có vô số các tế bào đơn trong suốt. Hình dáng kích thước khác nhau, nhưng chỉ có ba loại là chiếm nhiều hơn cả. Các hoa văn và kết cấu của mỗi tế bào dưới kính hiển vi đều hiện lên rõ nét. Loại có rãnh ngay bên phải, nhìn rõ không? Đó là tảo hoàn cầu. Vâng, cháu nhìn thấy rồi. Loại phía dưới có hình cọc sợ. Tảo thể màu hồng đó chính là tảo si câu. Đúng đúng, số lượng cũng không phải ít. Cậu chú ý, chính cái có hình nhọn, đầu mốt bị tóe ra, đó là tảo đa giáp. Tiểu xuyên tỏ ra cực kỳ hưng phấn, đúng rồi, cháu nhìn thấy rõ lắm. Tiểu đảo đứng ngoài, có vẻ sốt ruột không nhịn được, vội nói, để ta xem với. Tiểu xuyên chuyển chỗ cho cô, ngồi trước kính hiển vi, đảo lợi nhau một bên mắt nhìn vào ống kính, cô kêu lên kinh ngạc. Chuyên gia tiêu chính thức kết luận, đó là ba loại tảo hoàn câu, tảo phi câu và tảo đa giáp. Những loại tảo này hoàn toàn trùng khớp với loại tảo chúng tôi xét nghiệm từ mẫu nước biển Nam Áo. Nói đoạn, ông vào phòng lấy ra mẫu vật nước biển Nam Áo thực hiện các thao tác như vừa nãy. Tiểu Xuyên quan sát qua kính hiệp vi. Hình dáng tế bào hiện lên hoàn toàn giống như hình dáng tế bào mẫu phẩm trước. Tuy cũng có một số tế bào tảo khác nhưng số lượng cũng rất ít. Xuyên gia tiêu nhìn chỉ số thống kê hiển thị trên bảng ghi số tự động. Chỉ số thống kê mỗi millilit chứa 1.195 cá thể so với mỗi millilit chứa 1.200 cá thể trong mẫu vật anh chị mang đến khá là trùng hợp. Tiểu xuyên và đảo lợi nhìn nhau sừng sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy thành phần nước biển trong phổi hồ quốc hào hoàn toàn giống với nước biển Nam Áo khi xuất hiện xích chiều từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6. Điều đó có nghĩa là địa điểm Hồ Quốc Hào tử nạn không phải Tiểu Mai Sa, cũng không phải Đại Mai Sa, mà là thị trấn Nam Áo, quê của Châu Chính Hực. Đảo Lợi nói như gieo lên. hiện trường đầu tiên không phải là Tiểu Mai Sa. Nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên báo cáo, đội trưởng Thôi vô cùng kinh ngạc. Vậy Hồ Quốc Hào không hề chết đuối ở Tiểu Mai Sa, phải không? Đúng ạ. Thì ra là như vậy. Đội trưởng Thôi cảm thấy tất cả đều rõ ràng. Bờ biển Bỉ, đảo Oai, bãi biển Tiểu Mai Sa, thị trấn Nam Áo. Không thể ngờ, những gì cục trưởng ngũ kể lại giống như vụ án này. Trong lúc Đào Lợi và Tiểu Xuyên quay trở về cục, thì tổ điều tra của Trịnh Dũng cũng đã về đến nơi. Anh báo cáo theo tư liệu do trưởng Khoa Tử ở Cục Môi trường Khu Y cung cấp, từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6 tại vùng biển Đại Mai Sa, Điều không xảy ra ô nhiễm nước Việt, cũng có thể nói Đại Mai Sa, Tiểu Mai Sa đều không có hiện tượng xích chiều, xét nghiệm nước Việt vẫn bình thường. Vụ án đã có một bước đột phá, nghi phạm số một, chính là Châu Chính Hưng, đội trưởng Thôi Hưng Phấn. Ngay từ đầu, gá họ Châu này đã là nghi phạm lớn nhất, các cậu phải luôn để mắt theo dõi anh ta. Câu lạc bộ Minh Tinh, Hữu Quan Lạt, địa điểm tổ chức Hội thảo Tinh Anh Địa sản Nam Quốc. Không hổ danh là cuộc gặp gỡ của những ông chủ lớn trong lĩnh vực bất động sản. Hội trường được trang hoàng cực kỳ sang trọng. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng. Tiểu xuyên và Đào Lợi đến trước 5 phút. Các hàng ghế đều đã không còn chỗ trống. Ghế được phủ lớp nhung đỏ bắt mắt, ghi rõ tên từng người. Hai cô tiếp viên xinh đẹp, nở nụ cười tươi gió, đi lại. Phần phát tài liệu và kỷ niệm trương cho khách tham dự. Tiểu xuyên và đào lợi bước thẳng vào trong góc khuất bên trái rồi dừng lại. Hôm nay họ mặc thường phục để tránh sự chú ý của những người khác. Lễ đài chủ tịch được trang trí rất nhiều hoa tươi. Dưới nền tụ quạt, nó trở nên lộng lấy sang trọng. Phía sau là tấm phông màu vàng nổi bật dòng chữ, hội thảo tình ảnh địa sản Nam Quốc. Bên dưới là tên của các đơn vị tổ chức, báo kinh tế nở, Liên minh xây dựng nhà ở ở Nam Quốc Hiệp hội bất động sản đô thị Nam Quốc Ngồi trên hàng ghế chủ tịch Đều là những nhân vật có tiếng tăm Trong đó phần lớn là các ông chủ lớn Của giới bất động sản phương Nam Ngoài ra còn có tổng biên tập báo thương mại nợ Trước sắc giới tài chính Và học giả kinh tế Họ đều mặc vest, đeo cào vạt. Một nhân vật quan trọng Nổi tiếng như Hồ Quốc Hào Không có mặt ở đây hôm nay Dường như là tổn thất không hề nhỏ cho một buổi hội thảm Đám nhà báo truyền thông liên tục đưa máy ảnh và camera lên hàng ghế chủ tịch. Ánh đèn của lát, ré sáng liên hồi. Chủ trì hội thảo là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Gia Úc, Ngô Thi, đồng thời cũng là hội trưởng của Hiệp hội bất động sản đô thị Nam Quốc. Ông ta mặc vest màu trò sẫm, thái độ rất cởi mở lịch tiệt, khuôn mặt luôn thường trực nụ cười. Người mặc sơ mi lụa đen ngồi bên phải ông là tổng biên tập báo thương mại nở. Người đeo kính trắng ngồi bên trái là Tổng Giám Đốc Bình của công ty địa ốc Vạn Đạt. Khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ. Tiểu xuyên lấy vài huyết nhẹ đảo lợi để nhắc cô chú ý. Hàng ghế thứ ba phía bên trái, người ngồi đó là Phó Tổng Giám Đốc Địa Hảo Chí Nghiệp, Châu Chính Hưng. Hôm nay anh ta ăn mặc rất lịch sự, thái độ khá bình thản. Nếu như không có chuyên án 6.25, cái ghế Tổng Giám Đốc Địa Hảo chắc chắn sẽ rơi vào tay anh ta cùng với phía trái, cách một ghế, người mặc chiếc áo sơ mi màu sẫm, đeo cà vạt hoa văn hai màu đen bạc, bắt mắt là tổng giám đốc của Đại Đông, Hồng Diệp Minh. Đúng 9 giờ, cuộc hội thảo bắt đầu. Người đọc bài phát biểu khai mạc là tổng biên tập báo Thương mại nào Kính thưa ngài chủ tịch, thưa quý vị, ngày hôm nay, chúng ta đại diện cho những nhân vật tinh anh trong giới bất động sản phía Nam, tập trung tại đây cùng thảo luận về xu thế và quy luật phát triển của bất động sản địa ốc Trung Quốc. Chúng tôi tổ chức hội thảo này không ngoài mong muốn được cùng quý vị chung sức góp phần thúc đẩy ngành bất động sản phương Nam phát triển lành mạnh thêm một tầm cao mới. Xin chúc cho hội thảo thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Lời phát biểu của ông ngắn gọn và xúc tích, tiếng vỗ tay rộn ràng nổi lên. Tiếp sau đó, ông Chủ tịch hội thảo mời đại diện tập đoàn Tân Thế kỷ phát biểu. Thưa quý vị, bài phát biểu của tôi có tên gọi Những ngôi nhà lớn của bất động sản Trung Quốc. Hiện nay ở ta đang tồn tại một số ngộ nhận đối với thị trường bất động sản. Trong đó ngụ nhận phổ biến nhất, mọi người đều cho rằng bất động sản là ngành nghề siêu lợi nhuận. Thực tế, thời kỳ các con số bất động sản đã qua từ rất lâu. Những câu nói như vậy chỉ dành cho thời kỳ 7, 8 năm về trước. Hiện tại tốc độ phát triển của ngành bất động sản chỉ ở mức vừa phải. Ngộ nhận thứ hai, cho rằng bất động sản là nghề kiếm tiền dễ nhất, độ rủi ro thấp nhất. Những người ngoài ngành cũng có thể làm được. Trên thực tế, thị trường địa ốc cực kỳ phức tạp, luôn biến động không ngừng. Ngộ nhận thứ ba, cho rằng đấu thầu công khai có thể giải quyết tất cả vấn đề đi đêm. Thực ra thực hiện cách thức đó, vẫn không thể xóa bỏ hiện tượng quỹ đen và nguồn vốn thiếu công bằng. Ngộ nhận thứ tư, cho rằng khách hàng ở thế yếu Còn người bán ở thế mạnh, do đó người bán muốn thế nào cũng được. Ngô nhận thứ năm, những điều ông ta phát biểu đối với người ngoại đạo như Tiểu Xuyên và Đảo Lợi thì cũng chỉ nghe để biết. Tiếp sau đó là hàng loạt chuyên đề của những nhân vật tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, tài chính rồi đến lượt Hồng Việt Minh lên mục phát biểu. Tôi cảm thấy thị trường lên xuống cho đến nay là việc không ai có thể dự đoán chính xác được. Giọng nói của ông ta chầm ấm nho nhã, Trong khiến người khác không thể không chú ý Ngưng lại một lát Hồng Diệp Minh nói tiếp Bởi bản thân thị trường được nhìn nhận Dưới nhiều góc độ khác nhau Nó giống như một lăng kính đa chiều Hiểu theo một cách đơn giản Mỗi người đều có cái đúng Của riêng mình trong khi nói ra Đều không thể đồng tình với nhau Quý vị ngồi tại đây hôm nay Đều là những nhân vật kiệt xuất đầy kinh nghiệm Những tài chèo vững vàng vùng vẫy trong biển lớn thị trường Đại Đông chúng tôi gia nhập thị trường bất động sản phương Nam đã được 8 năm hoàn toàn dựa trên sự biến động của thị trường để điều chỉnh định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ các công ty khác mới có thể giữ cho Đại Đông tránh được những thiệt hại thu nhiều thành công như ngày hôm nay Tôi nghĩ rằng một thị trường vững mạnh là phải tuân theo quy luật tự nhiên chứ không thể tuân theo mệnh lệnh hành chính Mọi người chắc còn nhớ năm thị trường bất động sản Hải Nam suy si thoái. Rất may là tôi và ông bạn thân của mình là Hồ Quốc Hào rút chân khá nhanh mới không bị thua lỗ. Điều đáng tiếc nhất là hôm nay ông Hồ Quốc Hào không thể có mặt tại đây để đưa ra những lời tâm huyết của mình. Cả hội trưởng im lặng phía dưới lễ đại có thể nghe thấy được những tiếng nói chuyện dì dầm rất nhỏ. Những người trong nghề đều biết Hồng Dực Minh thất thân từ quân nhân, nên có tác phong ăn nói và làm việc kiểu nhà binh. Không hiểu vì sao những phát ngôn của ông ta hôm nay lại có vẻ ủy mị đến vậy. Tiểu xuyên và đảo lợi hết sức lưu ý những biểu hiện, cử chỉ có vẻ đặc biệt này. Người chủ trì buổi thảo luận sướng tên Châu Chính Hưng. Sau đây, xin mời ông Châu Chính Hưng, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Địa Hào Chí Nghiệp lên phát biểu. Châu Chính Hưng hoàn thải bước lên bục. Anh ta mở đầu hết sức khiêm nhiều. Bài phát biểu lần này vốn là của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hồ Quốc Hảo. Nhưng như mọi người đã biết, mấy ngày trước, Chủ tịch không may qua đời. Tôi thay mặt ông đọc nó, nên cũng có chút hơi quá sức. Tiếng ồn nào lại nổi lớn như cũ. Châu Chính Hưng giang hai tay, bám lấy bục phát biểu. Thái độ đầy bản lĩnh và tự tin. Tôi xin được tiếp nối vấn đề mà vị đại diện tập đoàn Tân Thế Kỷ và Tổng Giám đốc Hồng Việt Minh vừa đưa ra. Anh ta ngừng lại một lát, rồi tiếp tục. Vậy thị trường là gì? Thực ra thị trường là một vấn đề không ổn định nhất. Chính vì vậy, điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta nên có một thái độ bình tĩnh để đối mặt với thị trường, đặc biệt là thị trường hiện nay. Người Anh có một câu châm ngôn, Thượng Đế muốn anh chết thì phải làm cho anh phát điên trước đã. Vì vậy khi anh nhận ra thị trường đang phát điên lên, thì anh lại càng phải bình tâm. Tôi xin lấy một ví dụ. Anh đến một nơi nào đó, những người xung quanh anh nhốn nháo. Bạn anh bảo anh mua một căn nhà. Trở về gia đình, vợ anh cũng nói anh phải mua một căn nhà đi. Làm sao anh không bồn trồn cho được. Có điều với cá nhân tôi, tôi chưa nhìn thấy đất đai vùng lĩnh Nam nổi điên. Nếu đem so sánh với cơn sốt đất, Tốt căn hộ năm đó còn cách xa nhau lắm. Tuy nhiên ở các địa phương khác trên cả nước, thị trường địa ốc lại đang bắt đầu nóng lên. Một doanh nghiệp bất động sản ở Bắc Kinh đã tích trữ 8.000 mẫu đất. Tập đoàn Khải Lợi Thiên Tân cũng sợ mình tụt hậu. Trước đây không lâu, đã ký hợp đồng khai thác khu đất những 1 vạn 4.000 mẫu đấy. Chính vì thế, chúng ta phải giữ cho cái đầu mình luôn luôn tỉnh táo, không bị phát điên, không được quá nóng. Không nên quá mù quáng chạy theo đất. Cả hội trường, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Châu Chính Hưng có lẽ cũng không ngờ bài phát biểu của mình lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của mọi người đến vậy. Anh ta vừa mỉm cười, vừa gật đầu, rồi nói tiếp. Địa hào phát triển đã được 10 năm. Kinh nghiệm, bài học đều đã có. Thành công rất nhiều. Nhưng thất bại cũng không phải là ít. Tất cả đều là tài sản quý báu của chúng tôi. Tại Thâm Quyến, chúng tôi đã cho xây dựng các trung cư địa hào, hoa viên tán thành, được bạn bè trong nghề đánh giá là doanh nghiệp thành công, mở rộng xây dựng khu đô thị mới, có môi trường sống xanh đẹp. Chúng tôi đã lấy quan điểm, sản phẩm thật tốt thì mới bán ra thị trường, làm phương châm kinh doanh của tập đoàn. Không chỉ biến căn hộ là nơi để ở, mà còn thiết kế và xây dựng sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh, xây dựng hạ tầng cơ sở hoa viên hoàn thiện, sau đó mới đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Chưa đầy 2 tháng, bán được 800 căn hộ. Trong thời gian nửa năm, toàn bộ 2.500 căn được bán hết sạch, xác lập một kỷ lục trong giới đầu tư bất động sản. Thành công lớn nhất mà chúng tôi thu được, đó là có sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu mạnh. Tuy nhiên phải nói, có lúc chúng tôi cũng mắc sai lầm. 2 năm về trước, địa hào không tính toán kỹ, bỏ ra hơn 100 triệu để mua một miếng đất tại Hà Tạch. Cho đến nay miếng đất đó vẫn bị để hoạt, gây ra thiệt hại không nhỏ cho tập đoàn. Chính vì vậy, bản thân tôi kiên quyết phản đối việc chạy theo biến động của thị trường nhà đất. Máy quay phim, máy ảnh hướng hết về phía Châu Chính Hưng. Bên trái, phía dưới lễ đại. Hai nữ nhân viên đánh máy liên tục gõ bản phím. Châu Chính Hưng là người chắc chắn chứ không phải liều lĩnh. Sự thành công của các trung cư hoa viên trong khu đô thị Tân Thành do một tay anh ta chủ trì thực hiện. Những lời phát biểu của anh ta lần này làm cho người ta có cảm giác anh ta là người có khả năng chịu áp lực, hơn nữa lại rất mềm dẻo trong công việc, khó bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hoàn toàn không giống như Hồ Quốc Hảo, một người chuyên quyền độc đoán, làm việc liều lĩnh, bất chấp tất cả. Đó quả là phong độ của người có trí tuệ mẫn tiệp, nhưng rất khiêm tốn. Châu Chính Hưng tiếp tục bài tham luận của mình. Liên quan đến thị trường bất động sản và thị trường vốn, trong nghề có cách nói bám đại gia. Ngày Chủ tịch vừa nãy đã ví von rất hay. Các nhà kinh doanh có cách nói là đồng hành cùng ông lớn. Ở đây xuất hiện một vấn đề. Những ông lớn toàn quyền quyết định số mệnh của bạn. Họ không cần phải làm gì. Chỉ cần địch chán là có thể dẫm chết bạn. Ngoài ra còn có một cách nói dân dã hơn. Đó là phương châm mà một vài chân dài đã đưa ra. Ăn đại gia, uống đại gia, bám đại gia, tiêu diệt đại gia và cuối cùng là biến mình thành đại gia. Tôi hoàn toàn tán đồng kết luận của Ngài Chủ tịch và cũng xin nhấn mạnh thêm. Khi chúng tôi tìm kiếm dự án hợp tác trên thực tế, đều phải thận trọng áp dụng cả hai cách thức. Cách thức thứ nhất, không nói mù quán. Quá phụ thuộc dựa dẫm vào các ông lớn. Cần xem xét họ có phù hợp với mình hay không. Độ phát triển mối quan hệ được bao xa. Thứ hai, Nếu động cơ mục đích của bản thân mình không tốt tìm cách triệt hạ người khác thì cuối cùng chính mình liệu có được kết cục tốt đẹp được chăng? Cách phân tích của Châu Chính Hưng rất rõ ràng mạch lạc thái độ mạnh mẽ làm thính giả ngồi phía dưới chăm chú lắng nghe. Địa hào chúng tôi nguyện cùng những người trong nghề bạn bè tài chính và giới truyền thông vì một con đường chung thống nhất cùng nhau vững mạnh cùng nhau phát triển Cống hiến tích cực cho thị trường bất động sản Cuối cùng Chúc cho hai mặt dự án và nguồn vốn Luôn song hành cùng đi lên Chúc cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản Lĩnh Nam của chúng ta Mãi mãi bền vững Bà phát biểu kết thúc Tiếng vỗ tay hưởng ứng tan rột Châu Chính Hưng khẽ mỉm cười hài lòng Địa hào chí nghiệp dưới thời Hồ Quốc Hào Để lại ấn tượng rất mạnh mẽ Từ giây phút Châu Chính Hưng bước xuống bục phát biểu Dấu ấn đó bắt đầu phai nhạc. Trên thực tế mấy ai biết được dưới cái bóng của Hồ Quốc Hào Châu Chính Hưng dù rất giỏi, nhưng không thể phát huy khả năng của mình và tất nhiên giờ đây địa hào sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của kẻ nắm quyền trước kia. Những biểu hiện vừa rồi của Châu Chính Hưng khiến hai cảnh sát trẻ tiểu xuyên và đảo lợi hơi bất ngờ. Họ không thể nghĩ rằng một người vẻ ngoài lù đủ lại có thể khéo léo nắm bắt cơ hội. Trước đám đông dễ dàng giành lấy uy tín và vị trí của hồ quốc hào trước kia. Liệu anh ta có phải là một anh hùng tự nhiên lộ diện khi hồ quốc hào biến mất khỏi vũ đài hay không? Hay là một kẻ mưu mô xảo quyệt, che đậy, dã tâm bên trong? Đảo lợi ghé sát vào tai Tiểu Xuyên. Con người Châu Chính Hưng không hề đơn giản. Tiểu Xuyên gật đầu nói. Có thể anh ta là người lãnh đạo chân chính, hoặc là một diễn viên đại tài. Buổi hội thảo kết thúc Châu Chính Hưng vừa bước ra khỏi hội trưởng Đám nhà báo đã vây lấy anh ta Thưa ông Xin hỏi địa hào chính nghiệp Vẫn tiếp tục tham gia đấu thầu dự án điện đông bối chưa Châu Chính Hưng mỉm cười nhã nhặn giải thích Xin thứ lỗi Đó là bí mật kinh doanh Ông Châu Bên ngoài có tin đồn Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc địa hào chính nghiệp Ông có cảm nghĩ như thế nào Tôi không có cảm nghĩ gì cả Điều đó vẫn chỉ là tin đồn. Nghe nói sắp tới địa hào trí nghiệp sẽ tổ chức hội nghị cổ đông để lựa chọn tổng giám đốc. Ông có những tính toán như thế nào? Ờ, bạn còn biết tin đó trước cả tôi đấy. Trước những câu hỏi nhạy cảm, mỗi lời Châu Chính Hưng nói ra đều rất khéo léo, khiến giới truyền thông không thể moi được thông tin gì cụ thể. Đúng lúc này, Chủ tịch Ngô Thi và Hồng Việt Minh chậm dãi bước đến. Chủ tịch Ngô Thi nói vui. Các bạn giới truyền thông đừng bùa vây ngài Châu Chính Hưng của chúng tôi nữa. Một nữ phóng viên đưa máy ghi âm về phía Hồng Việt Minh, lúc này đang đứng cạnh Ngô Thi. Xin hỏi Tổng giám đốc Hồng đối với dự án Điền Đông Bối phía Đại Đông đang nắm chắc phần thắng trong tay chưa ạ. Hồng Việt Minh mỉm cười. thế, việc này phải hỏi ông Châu của địa hào mới được. Châu Chính Hưng thẳng băng. Quan điểm cá nhân của tôi là không tán thành liều lĩnh chạy theo dự án đó. Nữ ký giả tiếp tục truy hỏi. Như vậy, địa hào sẽ bỏ kế hoạch đấu thầu Điền Đông Bối sao? Có lẽ chúng tôi sẽ cho ngưng kế hoạch đó lại. ông Giật Minh mỉa mai nói. Vậy Đại Đông chúng tôi ngồi không hưởng thành quả mất rồi. Chủ tịch Ngô Thi vỗ vỗ vào vai ông ta. Điền Đông Bối có thể là một miếng thịt rất béo đấy. Hồng được mình lộ rõ vẻ tự tin. Tôi dám chắc, miếng đất đó sau ba năm, giá sẽ tăng gấp đôi. Ông Hồng của chúng ta quả là người có khí phách, thông hổ danh xuất thân từ quân đội. Trong lời nói của Châu Chính Hưng kèm theo cả sự trầm biếng. Rồng lớn cũng không đè được đầu rắn nhỏ. Tiểu <cười> Xuyên và Đạo Lợi đứng yên quan sát lời nói của hai người khá bình thường, song có thể ngửi được mùi thuốc súng trong đó. Châu Chính Hưng quay đầu lại, bất chợt bắt gặp Tiểu Xuyên và Đào Lợi. Anh hướng về phía họ khẽ gật đầu. Đào Lợi không thay đổi thái độ, chỉ có Tiểu Xuyên là gật đầu đáp lễ. Châu Chính Hưng không đợi hai người lên tiếng, anh ta rẽ đám nhà báo rời khỏi hội trường. Các vị Hoàng Đế Không Vương Miện tiếp tục quay sang phỏng vấn Chủ tịch Ngô Thi và những người đi sau. Tiểu Xuyên đảo lợi, nhanh chóng bám theo Châu Chính Hưng. Châu Chính Hưng mở cửa, ngồi vào ghế sau chiếc Audi sang trọng, đố ở bên ngoài đại sạch. Chiếc xe lào vút đi, bỏ lại đằng sau câu lạc bộ minh tình. Hai cảnh sát trẻ, cũng buộn vã, leo lên chiếc xe cảnh sát sơn màu xanh trắng. Tiểu Xuyên mở máy, đạp cùn, bám theo đuôi chiếc Audi màu đen.